Lúc này bắt gặp đám cha làng hôm qua Bọn nó vừa thấy anh liền bu lại Anh Lâm Anh đi đâu đấy Lúc nào anh về Có rảnh qua nhà em làm vài chén Lâm nghe vậy chỉ lãnh đạm trả lời Để khi khác đi tôi có việc rồi Dạ vâng Chào anh Nhã thấy thái độ của chúng nó Cũng cảm thấy kinh ngạc Vừa đi vừa hỏi anh Anh làm cái gì với chúng nó thế Bọn này thường tính ngông lắm cơ mà Không có vâng dạ khi nào đâu Việc đó em phải hỏi họ chứ Tôi không rõ Nhã nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ Tìm ra được một người Chị được đám trai hống hách này Thật sự là hiếm lắm Không ngờ anh lại làm được Bọn họ cứ vừa đi vừa nói chuyện Mà không hề biết Có người đang theo sau Đi thêm một đoạn cũng đến trên đồi Nhã đứng đấy chỉ tay lên phía trên Nhà bái ở trên đó Thằng Vĩnh cháu bà ấy Chơi bởi nợ nần Đến bán cái nhà bên cạnh Nhà ông bà em Bây giờ bà phải lên đó dựng tạm để ở thôi Lâm lúc này nhìn sang Rồi xách đồ giúp cô sau đó nói Em lên trước đi Để tôi đi sau cho Đường hơi dốc nên cẩn thận đấy Không sao đâu hồi nhà em leo suốt mà Bọn họ mất 15 phút Mới leo lên được trên đỉnh đồi Thì lúc đấy nhã không may trượt chân Làm rơi chiếc dép xuống bờ đá bên dưới Cô định vội xuống lấy Nhưng mà Lâm lên tiếng Để tôi lấy cho em gỡ trên đó đợi đi Cẩn thận đấy Lâm đưa chiếc làn cho cô Sau đó cũng từ từ trượt xuống dưới bờ đá Lưng trường kia Nhặt lại xếp cho cô mà leo lên Nhưng vừa trở lên Thì thứ anh nhìn thấy chỉ là chiếc làn đựng đồ Đặt dưới đất Còn cô thì không thấy đâu nữa Lâm khẽ nhíu mày Nhìn bốn hướng Xung quanh chỉ toàn cây cối mà gọi Nhã Nhã Đáp lại lời anh Chỉ là thanh âm vọng lại Lâm xách theo cái làn đi sâu vào bên trong rồi gọi tiếp Nhã, nhã Lúc đấy bỗng có một tiếng hét vang lên Âm thanh quen thuộc ấy Thừa để anh nhận ra là ai Linh tính anh cảm nhận có chuyện chẳng lành Lâm bỏ luôn chiếc làn ở lại Rồi chạy sâu vào bên trong rừng Sau một căn nhà bê tông bỏ hoang Đã phủ đầy sêu xanh quanh chân tường Nhã nằm gục trên nền đất Trong trạng thái mê man Lúc này tiếng gạch đá va vào nhau Cạch cạch vang lên Âm thanh ấy thức tỉnh chi giác của cô Nhã có phần mệt mỏi từ từ mở mắt, nhận ra mình đang ở một nơi lạ hoắc, hai tay bị trói ngược về phía sau, cô dùng sức để cựa mình mà ngồi lên, sau đó cố gắng tìm cách gỡ sợi dây buộc tay mình ra. Lúc đấy từ bên ngoài, tiếng bước chân vang lên rõ hơn, nhã có phần sợ hãi hướng mắt nhìn ra, chỉ vài giây sau đó, bóng người bước vào làm cô nhíu mày. Vĩnh. Vĩnh là cháu của bà biểu, ba mẹ hắn bỏ nhau, kẻ lấy chồng mới người theo vợ hai cuối cùng để nó lại cho bà biểu nuôi khi trước ở sát nhà ông bà ngoại cô do chơi bời cá độ nên nợ nần phải bán nhà chuyển lên đồi ở tạm bỡ qua ngày hồi nhỏ hắn trèo tường sang nhà bà cô bắt trộm gà thế nào bị trượt chân ngã đập mặt xuống viên gạch để lại một cái sẹo dài ngay thái dương ngày nhỏ còn hay ở nhà ông bà ngoại chơi cô ghét hắn nhất ở trong đám trai làng thô lỗ cọc cằn lại còn mất dạy nữa ngày đó đánh nhau suốt Bây giờ hắn lại bắt cô để làm gì chứ Mày muốn làm cái gì Thả tao ra Hắn lúc này bước vào bên trong Tiến lại phía cô Nét mặt lạnh tanh Đầy gian ý Gian manh mà nói Lâu lắm không thấy mày về đây Giờ mới gặp được Trông sinh ra nhiều đấy Nhã nghe vậy trưởng mắt Thằng điên này thả tao ra Mày muốn chết à Vĩ ngồi xuống bên cạnh Đưa tay bóp lấy cằm của cô Mày đi với thằng nào về đây đấy Là bạn của tao liên quan tới mày sao Sáng nay ông mày đi khoe khắp nơi Nó là cháu rể đấy Giàu và giỏi lắm Thì sao nào ảnh hưởng tới mày à Nghe thế hắn trừng mắt lên Bàn tay bóp mảnh quay hàm hơn của cô Sao mày nói là bạn giờ lại bảo là cháu rể Nói Rốt cuộc mày với nó là cái gì Bị hắn bóp mảnh khiến cô đau Nhã nhân mặt mà gắt lên Mày điên à Vĩnh mày muốn gì Hắn nổi cơn điên lên Ánh mắt như giã thú trở nên đỏ ngầu Mà nhìn chằm chằm cô Muốn gì à? Tao muốn mày Muốn mày là của tao Nói rồi hắn liền cúi xuống ngấu nghiến lấy môi của cô Nhã kinh hãi vùng vẫy Dùng chân đạp vào người của Vĩnh Khiến hắn ngã ra sau Cô liên tục khạc nhổ cái mùi vị bẩn Vừa chạm vào đầu lưỡi của mình rồi chửi thề Thằng liên này mày muốn chết à? Mẹ kiếp Mày tự cởi chói xem tao có đánh chết mày không hả? Nhã vừa nói tay ở phía sau vẫn cố gắng cởi chói, từ mức thường cọ vào da, muốn chảy sức máu. Tên Vĩnh lúc này đứng dậy, hắn cởi áo ra, hành động khiến Nhã kinh hãi mà gấp gáp nói: "Vĩnh, mày điên rồi, nếu mà dám làm gì tao tao không để yên cho mày đâu." Hắn ngồi xuống túm lấy chân cô dùng áo buộc lại. Nhã cố gắng vùng vẫy đạp hắn, nhưng mà tên này càng lớn lại càng khỏe, cơ bắp cuồn cuộn gồng lên. Cô còn nhớ ngày bé, hắn còi dí, đánh nhau với cô toàn thua. Không ngờ bây giờ hắn lại đô con như vậy Thả tao ra Mày muốn làm cái gì tao Thì mày phải nghĩ đến bà của mày đi Mày đừng làm khổ bà của mày nữa Hắn dùng sức siết chặt áo Cho chân cô lại Sau đó trồm người lên trên cô Bà tao quý mày lắm đấy Muốn mày làm cháu dâu bao lâu nay Chỉ cần mày chịu thì bà tao không còn khổ nữa Nhã Tao thích mày từ bé rồi Mà không phải là riêng gì tao Cả cái đám trai làng cũng thích mày Vì mày xinh Mà ba của mày cũng giàu nữa Nhưng không đứa nào dám trèo cao cả Cô nghe hắn nói vậy cũng kinh ngạc Hồi nhỏ chơi với nhau Toàn đánh nhau suốt Cô ghét hắn nên cũng cứ nghĩ hắn ghét cô không kém Kỳ lạ là hắn lại thích cô Khi trước mà luôn kiếm chuyện cãi lộn Đánh nhau với tao cơ mà giờ lại bảo thích tao, mày điên rồi sao Chính vì tao không dám nói Tao thích mày, nên mới kiếm chuyện để mày chú ý tới tao Ngày mày theo ba mẹ của mày Đi tỉnh xe Rồi cũng ít khi về, tao buồn lắm. Nhưng hôm qua, thấy mấy đứa trong làng kháo nhau là mày về. Tao vui quá, chạy đến nhà của bà mày, thì thấy mày và thằng đó cười nói với nhau. Tao phát điên lên. Nhã, mày yêu tao đi. Tuy rằng tao không có tiền, nhưng mà tao yêu mày thật. Tao sẽ thương mày. Mày nói gì tao cũng nghe mày mà. Bỏ cái thằng đó đi. Mày điên rồi. Bà của tao với bà của mày là chỗ thân quen lâu năm. Mày đừng có làm ra cái chuyện bậy bạ gì nhá, khi để bà mày khó xử. Vĩnh, thả tao ra Tao với mày vẫn là bạn Nếu mày thấy bà mày khổ quá Tao sẽ xin ba tao một ít tiền đưa cho mày Về lo cho bà Xây tạo một căn nhà nhỏ để sống Chứ đừng làm mấy cái trò bẩn thỉu này Hắn nghe vậy lại như một kẻ điên túm lấy bả vai của cô mà gắt gao nói Tao không cần Tao muốn mày yêu tao Tại sao hả nhã? Hay mày chê tao nghèo? Mày điên rồi Tao với mày chơi từ nhỏ Làm sao mày yêu nhau được Mày tỉnh táo lại đi Sao mà không yêu được Mày cứ thử đi Cho chắn mày sẽ yêu tao thôi Vĩnh mày có thôi đi không Mày đừng có nói mấy cái lời này nữa Tao trước sau gì chỉ xem mày là bạn thôi Không hơn không kém Hắn nghe cô nói như vậy Máu điên lại càng nổi lên Có phải là mày yêu thằng đó không Nhã nghe câu hỏi đó Thì chẳng trần trừ gì mà trả lời Phải Tao yêu anh ấy Thế nên mày bỏ cái ý định nghĩ đây đi Thả tao ra Tao vẫn xem mày là bạn Hắn chật cười lên thành tiếng Sau đó nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống Mày yêu nó à Được để tao xem Nó còn dám yêu mày nữa không Tao mà không có được thì đừng có thằng nào có được Nói rồi Hắn liền túm lấy cổ áo của cô giật mạnh ra Cô kinh hãi muốn vùng vẫy Nhưng mà hai chân của cô vẫn còn bị trói chặt Mà hét lên Vĩnh mày dám làm như vậy với tao Thì đừng trách tao không có tỉnh nghĩa Hắn không để ta đến lời cô nói nữa mà trực tiếp vùi đầu vào một bên cổ của cô, hơi thở rùng rợn phả lên da thịt, khiến Nhã sợ hãi, đôi mắt trở nên nhỏ đi vì ướt lệ. Nhã như muốn phát điên rồi, cố tháo gỡ sợi dây trói tay của mình ra mà gào lên. Thằng điên này mày có muốn chết không hả? Cút khỏi người của tao. Hương mặt xinh đẹp bắt đầu để rơi ra những giọt nước mắt, sợi dây buộc chân trói tay của cô gần như bất lực và tuyệt vọng. Vào lúc này, cô chỉ mong anh xuất hiện ở đây mà hét lên. Lâm, anh mau đến đi. Khi mà tên Vĩnh bắt đầu di chuyển xuống sãy ngực, mà tay hắn đặt ở vai cô, kéo dây áo tuột xuống thì lúc này ở phía cửa, một bóng người xuất hiện, nhanh như chớp lao đến, đạp mạnh vào người của hắn, khiến hắn ngã văng ra xa. Nhã vừa thấy Lâm, cô mừng đến nước khóc nước lên. "Lâm." Anh lúc này vội nhìn sang cô, sau đó ngồi xuống, cởi trói ở chân cho cô. "Em không sao chứ?" Gương mặt của Nhã đẫm nước mắt, cô mím chặt môi mình và lắc đầu. Suýt nữa thì Được rồi tôi đưa em ra khỏi đây Nói rồi anh lại tiếp tục Tháo sợi dây trói tay cho cô Lúc đấy tên Vĩnh đã lồm cồm đứng dậy Tay hắn cầm viên gạch Nung đỏ vung lên Đập mạnh xuống đầu của anh Đến mức viên gạch vỡ nát Phát ra âm thanh ớn lạnh Nhã sợ tới mức hai mắt đỏ hoe mở to Lâm Cú đập khiến đầu óc của Lâm choáng váng Lâm khẽ nhíu mày Sau đó đứng lên Quay người lại Đấm mạnh vào bụng của hắn thao tác nhanh và linh hoạt khiến hắn không kịp né tránh. Không đợi cho hắn kịp đứng vững, một đòn đá chân của anh đánh thẳng vào mặt của hắn, khiến tên ngã xuống đất. Lần sau đó liền quay lại cởi dây chói cho Nhã, rồi đỡ cô đứng dậy, cả hai cùng chạy ra ngoài. Tên ngã gục ở đấy, đau mất vài phút mới lồm cồm đứng dậy, hắn cầm theo một viên khác, chạy ra ngoài đuổi theo bọn họ. Khu rừng càng vào sâu thì lại càng trở nên heo hút tiếng bước chân dẫm đạp lên cỏ và lá khô vẫn không ngừng vang lên nhã gần như đã đuối sức sắc mặt cô tái nhợt mà chậm bước lại ngoái đầu nhìn về phía sau rồi nói lâm hắn mới đuổi theo chúng ta kìa anh nghe thế cũng nhìn về phía sau mặc dù không thấy bóng dáng của tên vĩnh nhưng bên tai vẫn cảm nhận được âm thanh dẫm đạp lên cỏ cây lâm lại nhìn sang cô anh nhận ra cô cũng đã yếu đi rồi sức không còn chạy nổi nữa mà tiếng truy đuổi ở phía sau Mỗi lúc một gần hơn Lâm hướng mắt về phía trước rồi nói Một đoạn nữa là sang bên kia rồi Em gắng được không Cô thở sốc mà lắc lắc đầu Thực sự Nhã không thể đi nổi nữa Lâm thế thế lại cúi người xuống Bế bổng cô lên Nhã có chút giật mình, phản xạ Vòng tay qua cổ của anh Lâm, bám chắc tôi Nói rồi anh gồng mình lên Đỡ cô rồi tiếp tục đi về phía trước Khi mà cả hai lên đến Đỉnh đồi bên kia Tiếng của thằng Vĩnh ở phía sau vang lên Chúng mày không chạy được đâu Suy nghĩ lại đi Con nhã là của tao Lâm đặt cô xuống Anh nhìn tới con sóc trước mặt Rồi lại ngoái đầu nhìn về phía sau Qua hàng cây cao vút đã thấp thoáng thấy bóng thằng Vĩnh Lâm lại nhìn sang cô Nhã em chuẩn bị chưa Cô không hiểu ý lại hỏi anh Sao Vừa mới nói xong Anh liền vòng tay qua eo cô kéo về phía trước Sau đó siết chặt ôm lấy cô Để cô ở thế trên của mình Rồi thả người Nằm trượt thẳng xuống dốc đồi Nhã sợ tới mức mắt nhắm chặt lại ôm lấy anh Mà không hề biết Sắc khí của Lâm lúc này vô cùng tệ Hàng lông mày nhíu lại Anh cắn răng gồng mình lên chịu cơn đau Đang tác động ở lưng của mình Khi cả hai đã dừng lại dưới chân đồi Nhã mình mở mắt ra nhìn lên anh Không thấy bóng sáng của Vĩnh đâu Cô liền nói Lâm, hình như hắn bỏ đi rồi Anh nghe vậy mới thở mạnh một tiếng Gương mặt đã tái nhợt đi Rồi đỡ cô lên Rồi khỏi đây trước đã Nhã lúc này mới nhìn tới anh Nhận ra sự khác lạ của anh Cô liền giữ tay anh lại Lâm, anh không sao chứ Sắc mặt của anh không được tốt đâu Lâm nghe vậy vẫn lắc đầu Tôi hơi mệt thôi, không sao đâu Cô liền giữ tay anh lại Lâm, anh không sao chứ Sắc mặt của anh không được tốt Lâm nghe vậy vẫn lắc đầu Tôi hơi mệt thôi, không sao đâu Mau đi thôi Nói rồi anh kéo tay cô đi Nhưng Nhã cương quyết níu lại Động thái giật tay anh Khiến Lâm khẽ nhíu mày vì đau Nhã thế thế cũng nhận ra được vấn đề Cô đi lại phía sau lưng của anh Kinh hãi nhìn lưng áo của anh Rách nát để lộ ra những vết thương dài tứa máu Nhã bơi xác đưa tay lên chai miệng của mình Đôi mắt đỏ hoe đã liền trực rơi lệ Cô không nghĩ được rằng Anh lại bị thương nặng như vậy Bàn tay run run chạm vào nó Lâm Anh... Anh chảy rất nhiều máu đấy. Lâm quay người lại cầm lấy tay của cô. Bộ mô đang dần tái đi. Mà gắng gượng nói. tôi không sao. Giờ khỏi đây trước đã. Nhã bắt đầu khóc nức lên. Nhưng mà lưng của anh... Đừng có lo. Mau đi thôi. Nói rồi anh cầm tay cô kéo đi. Nhã vẫn lo lắng. Vẫn còn ngoái đầu nhìn về phía sau lưng của anh. Sau đó rời tầm mắt đến Lâm. Lồng ngực đau thắt lại. Như chính cô là người bị thương vậy. Đi được một đoạn. Thì Lâm có vẻ như đã kiệt sức Nhã thấy vậy Liền khựng lại vỗ đỡ lấy anh Lâm hay là ngồi nghỉ một lát đi Em thấy hắn cũng không đuổi theo nữa đâu Lần này thì anh thật sự không còn lực nữa rồi Lâm khẽ gật đầu một cái Nhã liền đỡ anh ngồi xuống một tròm đá gần đấy Sau đó nói Đi thêm một đoạn nữa là ra được làng bên rồi Anh đợi ở đây nhé Em sẽ đi tìm người đến giúp Nói rồi cô liền quay đi Nhưng mà bất chợt Lâm đưa tay giữ lại không cần đâu, tôi nghỉ một lát là được mà. nhưng mà anh, sắc mặt của anh gần như muốn gục đi nhưng mà vẫn gắng gượng nói. tôi rất mệt, tôi sợ vào lúc được không. thấy anh như vậy, nhã cũng không nỡ lòng đi. cô chần chừ vài giây sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh. lâm khi đấy khẽ nghiêng đầu dựa lên vai của cô, đôi mắt khép lại muốn nghỉ ngơi sau quãng đường mệt mỏi vừa rồi. không gian khi đấy tĩnh lặng, nàng hát xuống chân cỏ. Bọn họ ngồi đó dưới bóng cây hướng mặt về phía những trỏm đá lô nhô Nhã bất chợt lên tiếng Và vỡ bầu không khí tĩnh lặng đấy Lâm Thật ra anh không cần vì em mà phải chịu đựng thế này Anh đôi mắt vẫn nhắm chặt Nhưng ý thức vẫn rõ Mà bờ môi lại mấp máy Tôi làm sao có thể bỏ lại em được chứ Anh là người đầu tiên của em Mà làm những chuyện điên rồ như vậy đấy Lâm nghe vậy lại khẽ cười Vậy thì tốt quá rồi Cô nghe thế là im lặng trầm tư một hồi Sau đó mới lên tiếng Không phải là em chưa yêu ai bao giờ Nhưng những người trước Đều là thứ tình cảm không có gì quá đặc biệt Nó nhạt nhòa đến mức Chỉ đôi lần gặp nhau đã thấy chán rồi Nhưng kỳ lạ Cảm giác ở bên anh rất khác Thứ anh đem lại cho em là một sự an toàn Nó làm em tin tưởng anh một cách vô điều kiện Hôm qua Khi nghe anh kể về cuộc đời của mình Và biến cố của mình Bỗng nhiên em có cảm xúc kỳ lạ Không phải là thương hại anh đâu Chỉ là thấy Thì ra người đàn ông này lại cô độc đến vậy Anh không giống như vẻ bề ngoài những vết thương của anh Phút chốc làm em muốn cứu chữa Dù mình chẳng phải là bác sĩ Lâm Em nghĩ Bản thân đã vì anh Mà rung động rồi Lần đầu tiên cô giải bày tâm sự của mình Với một người đàn ông Cẩn thận và ân cần như vậy Trước giờ những mối quan hệ nam nữ Cô chỉ quen vậy thôi Chứ chưa bao giờ nói những điều thân mật tình cảm với đối phương Nhưng anh lại khác Anh khiến cô không cách nào khống chế được Cảm xúc và lý trí của bản thân Cô thừa nhận hơn cả rung động Là cô yêu anh rồi Nhưng kỳ lạ thay Sự im lặng không đáp lại của anh Khiến cô có chút lo lắng Nhã khẽ quay mặt nhìn sang Lúc này cô mới phát hiện ra Tay áo của mình màu đã chảy ướt đẫm Nhã hoảng hốt lay nhẹ anh Lâm, Lâm Dường như Lâm không còn phản ứng nào nữa Đầu anh trượt dần xuống tay của cô Nhã vội đỡ lấy khi đó cô mới cảm nhận được thứ chất lỏng đang chảy vào tay của mình nhã run rẩy rút tay ra một màu máu đỏ phủ kín lòng bàn tay cô sợ tới mức khẩu hình không khép lại được bờ môi cứ thế mà mấp máy rồi khóc nấc lên lâm lâm làm ơn trả lời em đi anh dường như rơi vào mê man đôi mắt nhắm chặt không một động tĩnh cô thì mỗi lúc một trở nên hoảng loạn ôm lấy anh đôi mắt nhìn khắp xung quanh để tìm kiếm một sự cầu cứu nhưng mà quang cảnh ở đây lại heo hút không có nổi một bóng người những giọt nước mắt cứ không ngừng rơi xuống cả người cô đang run lên từng đợt vì sợ hãi mà nước nở nói lâm anh gắng lên nhất định không được có chuyện gì đâu nói rồi nhã cố gắng xoay người lại hai tay vòng ra sau giữ lấy lâm kéo anh trên lưng của mình cả cơ thể to lớn ấy đè nặng lên vai của cô khiến nhã gục xuống tay chống mạnh xuống đất kéo đến một cơn đau nhức những vết chảy chớp ở cổ tay do sợi dây chói khi đãi tạo ra, do khiến tay của cô sưng đỏ lên. Nhã cắn mạnh xuống môi dưới của mình, đôi mắt suốt từ nãy giờ vẫn chưa ngừng ướt. Làm ơn, à đỡ cứu lấy anh ấy đi. Máu từ đầu của anh đã chảy xuống gương mặt khả ái kia, hòa tan với thứ chất lỏng trong suốt, mặn đắng mà rơi xuống. Cô cắn mạnh lên môi của mình đến mức nó bật máu, cả người gắng gượng gồng mình mà đứng lên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 vô tình đánh thức chi giác của anh, Lâm có phần gắng gượng mở mắt ra, hơi thở yếu ớt mà nói: "nhã". nghe được giọng của anh, cô mừng tới mức bật khóc to hơn, mỗ ôm lấy gương mặt của anh. Lâm, em phải làm sao đây? em, em không biết làm gì cả. bàn tay của anh chậm rãi đưa lên chạm vào tóc của cô, cẩn thận lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống mà gắng gượng nói: "đừng khóc, nghe tôi nói, để tôi ở lại đây" em đi tìm người tới giúp đi. Nhã vẫn không cách nào cản được dòng lệ của mình mà lắc đầu. em không thể bỏ anh ở đây được. Lâm, gắng lên, em sẽ cõng anh. nói rồi cô định xoay người lại kéo anh lên lưng, nhưng Lâm lại giữ tay cô lại. Nhã, nghe lời tôi. em làm sao mà cõng được tôi chứ? nhìn xem, cổ tay sưng lên rồi đây này. đừng lãng phí sức nữa. nếu em không muốn tôi chết. còn chưa nói hết, cô đã đưa tay lên chai miệng của anh, nghẹn giọng nói không được nói điều đấy. vậy nghe lời tôi đi tìm người tới giúp đi. cô biết không còn cách nào để anh đi theo được, bỏ lại anh ở đây cô cũng chẳng yên lòng. nhưng cuối cùng vẫn chẳng còn cách nào khác, cô đã cởi chiếc áo của mình cuốn lại rồi kê đầu của anh lên đó. lâm thấy vậy khẽ nhíu mày. nhã mặc vào. cô đưa tay lên quẹt ngang hàng nước mắt mà nước nọ nói. đầu anh chảy nhiều máu quá, Ít sao phải cầm máu đã. Em không quan tâm được nhiều như thế đâu. Ở đây chờ em. Nói rồi cô cúi xuống đặt lên môi của anh một độ hôn chạm hờ. Chỉ thoáng qua nhưng lại mang theo hơi ấm bao trùm lấy. Đây là lời giao hẹn phải đợi em trở lại đấy. Nhất định. Nói rồi nhã đứng dậy. Quay người đi, chạy vội đi. Mà Lâm nằm ở đấy. Ánh mắt mệt mỏi. Nhìn lên phía trời nhuốm màu nắng vàng kia. Cảm thấy đầu óc như quay cuồng. Tâm trí khi ấy lại mơ màng những ảo ảnh. Lâm. Sau này con muốn làm gì Cậu bé toe toét cười Con muốn làm một người giống ba Người phụ nữ trẻ trung Nở ra một nụ cười hiền từ Soa đầu con trai của mình Con trai giỏi thế này Nhất định sẽ giống ba của con thôi Ba ơi Mẹ ơi Bản chân của đứa bé 5 tuổi Từng bước sẫm lên sàn gạch Nét mặt ngây ngô ngó nhìn xung quanh Cho đến khi nhìn thấy bóng người đổ xuống sàn Nó mới hướng mắt nhìn lên Hình ảnh ba mẹ của nó Treo lơ lửng ở đấy Khiến thằng bé chết lặng Ba Mẹ Nó đủ nhận thức để hiểu được Điều gì đang xảy ra Gương mặt mếu máu Rồi gào lên khóc Ba ơi Mẹ ơi Trời ơi Ba mẹ nó chết trước mặt của nó đấy Là tự thằng bé gọi điện báo Báo án đấy Nghe thật nhìn nó xem kìa Người ta đưa thi thể của ba mẹ nó đi Thế mà nó còn không khóc kìa Nó còn nhỏ mà Biết gì đâu mà khóc Trong khoảng sân sơi rộng Những đứa trẻ nô đùa xuống nhau vào Một quả bóng Bỗng một đứa bé đá mạnh vào Khiến quả bóng bay thẳng về một góc sân Lăn đến trước mặt của cậu bé có gương mặt kháu khỉnh Nhưng lại vô cảm Đứa bé kia chạy lại gần, hất mặt Ê, ném bóng lại đi Nó nghe vậy, chỉ nhìn đến đứa bé kia một cái Lạnh nhạt, rồi quay đi thấy vậy đứa bé kia liền chạy tới nhặt quả bóng lên Ném vào đầu của nó Đồ quái vật Tao nghe nói Ba mẹ của mày chết trước mặt của mày đấy hả Thế mà mày còn không khóc sao? Mà đúng là con quái vật Đồ quái vật cút khỏi đây đi Một đứa trẻ trong trại mồ côi xuống lại Hùa theo đứa bé kia Nhặt đá ném vào người nó rồi hùa theo Cút đi Quái vật nụ cười của bé gái ấy Bỗng nhiên như tia nắng chiếu sáng xuống Cô bé đưa ra một chiếc bánh bông lan cho nó Cho anh này Nó nhận lấy Vội vàng cho vào miệng nhai ngấu nghiến Cô bé thấy vậy lại bật cười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 Em là ai Những chữ cuối cùng được nói ra Cũng rút hết sức lực của Lâm Gương mặt anh buông thả Gục sang một bên Rồi không một động tĩnh Nằm im lặng ở đấy Lúc này cách đoạn đó không xa Cô gái với thân hình mảnh mai Thân trên chỉ mặc một chiếc áo con Che đi bầu ngực căng tròn Làn da trắng mịn Xuất hiện nhiều vết chảy xước và lem luốc Bàn chân trần đã tứa máu Vị dẫm lên những sỏi đá sắc nhọn Vậy mà cô ấy vẫn không nghỉ một giây phút nào Nhã đôi mắt đỏ hoe, cứ chạy về phía trước Cô cầu mong nhìn thấy một ngôi nhà nào đó Hay một bóng người ngang qua Nhưng ở đây chỉ toàn cây cỏ, tối um Ngay một con vật cũng chẳng thấy Chẳng biết là đi bao xa Nhưng mà sự tĩnh lặng ở đây Như một liều thuốc độc Đang ngầm ngầm, thi đốt tâm can của cô Nước mắt dù đã cố gắng Giấu nhẹm đi Nhưng vẫn cãi lời mà chảy xuống Bàn tay cô liên tục đưa lên lau đi Nhất định sẽ có người ở đây mà Mày đã giao hẹn với anh ấy rồi Cố lên nhã Đôi chân hoạt động quá sức như đã muốn gục ngã Nhưng mà cô gái này lại quật cường tới mức Dù gai đâm hay sỏi đá cứa vào Cũng không hề nhìn xuống đôi chân của mình lấy một lần Mà cứ chạy thẳng về phía trước Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người Trước mắt của cô là một căn nhà mái lá nhỏ Khói bếp bốc lên cao Để chắc chắn rằng nơi đó có người ở Nhã thở phào một cái Rồi chạy đến đấy Căn nhà đó thấp thoáng một bóng người phụ nữ trung tuổi đang lúi húi nhóm bếp. tiếng chặt củi cũng vang vọng lên. Cô chạy lại phía cửa cổng được làm bằng gỗ tre nhưng không dám tự ý đẩy vào mà thở gấp nói Làm ơn. Làm ơn giúp cháu với. Nghe âm thanh đó người đàn ông độ ngoài 60 tuổi liền đi ra mở cửa. Nhìn thấy cô thì liền vội vàng nói Cô gặp chuyện gì sao? Nhã không kịp điều chỉnh lại hô hấp của mình mà vội trả lời Chú ơi! Làm mới giúp bạn cháu Anh ấy Cô bình tĩnh lại đi cô dì từ từ nói Nói rồi ông ấy quay mặt vào trong gọi lớn Bà nó ơi mau ra đây Nghe vậy Người vợ của ông đang ở dưới bếp lật đật chạy lên Có chuyện gì vậy ông Ngồi lại xem giúp cô ấy đi Lấy cho cô ấy cái áo mặc tạm đi nào Ôi trời cô gái Cô bị làm sao thế này Gặp bọn xấu sao đi vào đây mau lên Nói rồi bà kéo cô đi Nhưng mà nhã liền níu lại Cô luống cuống tới mức nước mắt đua nhau rơi ra Mà tay chỉ về một hướng mà nói Không Là muốn cứu bạn của cháu với Anh ấy bị thương rất nặng Đang ở dốc đồi Được rồi cô bình tĩnh đi nào Để tôi đi lấy áo cho cô mặc đã Không Mau cứu anh ấy đi Không là không kịp mất Cháu cầu xin cô chú Bà ấy nghe thấy vậy liền nhìn sang chồng của mình Ông Ông mau tới đó xem thế nào đi Được rồi Để tôi đi lại đó xem sao Nhã nghe thế cũng liền chạy lại Để cháu dẫn đường cho Nói rồi cô cũng liền đi về hướng cũ Nhưng mà lúc đấy đầu óc bỗng nhiên quay cuồng Mọi thứ xoay xoay vòng vòng Rồi mờ nhạt dần Cả người vô lực ngã xuống Sau đó vạn vật cũng tối đen lại Bên tai chỉ nghe được âm thanh hốt hoảng Của người vợ Cô gái, cô gái Tất cả rơi vào một khoảng không mất đi ý thức cái mùi thuốc nam thơm lừng xộc thẳng vào mũi Kích thích lý trí khiến nhã mơ hồ tỉnh lại đập vào mắt cô lúc này là một cái mái lá kè sau đó là âm thanh lạch cạch ở phía bên ngoài cô khẽ cựa mình tay chống xuống giường mà ngồi lên nhưng khi đấy cổ tay bỗng kéo đến một cơn đau nhói khiến nhã khuỵu xuống mà nhăn mặt vô tình lúc này cô mới nhìn sang phía bên kia cũng trên chiếc giường ọp ẹp lâm nằm ở đấy với đôi mắt nhắm chặt lại bờ môi cũng tái nhợt khô khốc nhã vừa thấy anh thì liền vội vàng gồng mình bước xuống giường chỉ là chân vừa chạm đất Những vết thương khi trước, bây giờ phát tác ra, thấm vào da thịt, xương tủy, khiến cô cau có kêu lên một tiếng, rồi ngã xuống đất. Nghe em thanh lạ, phát tan từ trong nhà, người phụ nữ vội vàng đi từ ngoài đi vào trong, thấy nhã đang gục dưới đất thì lần chạy lại đỡ. Trời ơi cô xuống giường làm gì, chân cô đang bị thương đấy, tôi mới bôi thuốc xong mà. Nhã không để tâm tới, chỉ hướng mắt, nhìn về phía của anh. Cô ơi, anh ấy làm sao vậy ạ? Bà nghe vậy, vừa đỡ cô ngồi lên giường mà trả lời Không cần lo lắng quá đâu Cậu ấy bị thương ở đầu và lưng Tôi đã đắp lá để cầm máu rồi Giờ đang chỉ mệt mà ngủ thôi Nhưng mà dù sao chúng tôi cũng chỉ sơ cứu bên ngoài Khi nào cậu ấy tỉnh lại Hai người trở về Vẫn có nên đến bệnh viện khám lại thì hơn Nhã nghe thế Dường như mấy chút được tảng đá đè nặng trong lòng Cô cầm lấy tay của bà Mà xối xít nói Cháu cảm ơn cô nhiều được rồi, cô giờ cũng hạn chế đi lại đi, chân cô cũng bị thương nặng đấy. Nhã nghe vậy nhìn bà, cháu cháu muốn sang với anh ấy, có được không ạ? Bà thấy cô nói như vậy thì lại thở dài, tôi đỡ cô sang, đúng là hai người trẻ tuổi yêu nhau, xa nhau một bước cũng không chịu được. Nhã nghe vậy chỉ cười gượng mà cúi đầu, cháu cảm ơn. Sau đấy bà cũng đỡ cô từng bước đi sang phía giường của Lâm đang nằm con cẩn thận lấy ghế cho cô ngồi rồi nói Hai cô cậu tạm thời ở đây đi Dù sao nhà này Chúng tôi cũng chỉ dựng để hái thuốc đốn củi Chứ không có ai ở đây cả về cô chú ở đâu ạ Chúng tôi ở dưới xã Đê Cô nghe thế liền hốt hoảng Xã Đê ạ Trời xa vậy sao ạ Xa gì đâu Đi ra khỏi rừng này chừng một cây số là đến rồi Ôi vậy đây là Đang ở gần địa phận của xã Đê rồi ạ Đúng rồi Thế cô cậu từ đâu tới Bọn cháu từ bên kia đồi Ở thôn bảy làng Y Lên đồi thăm người quen Thì bị người xấu đuổi theo mới chạy sang đây đấy ạ Bà nghe vậy cũng gật đầu Cô có cần báo với người nhà không Để khi nào tôi về xã Tôi bảo ông ấy chạy qua đó nhắn dùm Nhã chật nghĩ Nhà chỉ có ông bà đã già Bây giờ mà nói ra Chỉ khiến cho ông bà thêm lo Hơn nữa sợ động tĩnh đến ta thẳng vĩnh Nó lại tìm đến đây thì không ổn Dạ không cần đâu cô ạ nếu được thì cháu anh ấy tỉnh dậy cô giúp chúng cháu đưa xuống xã được không ạ bọn cháu sẽ bắt xe đi về vậy cũng được thế hai người cứ ở tạm đây nhé dạ vâng làm phiền cô chú quá bà nghe vậy chỉ gật đầu một cái rồi sau đó cũng quay trở ra ngoài mà khép cửa lại nhã lúc này mới nhìn sang lâm gương mặt nhợt nhạt thiếu sắc vẫn không làm mất đi vẻ đẹp trai nam tính của anh bất chợt đôi mắt cô đỏ hoe cảm nhận được lồng ngực đau thắt lại Bàn tay nhỏ nhắn chậm rãi đưa lên Cầm lấy tay của anh mà nghẹn giọng nói Lâm Thật may quá anh không sao Vậy là em đã giữ đúng giao hẹn rồi Còn anh ấy, lúc nào mới tỉnh dậy đây Một giọt nước mắt trượt dài xuống gò má xanh xao Động lại trên mu bàn tay của anh Cái thứ chất lỏng mặn đắng ấy Ngấm vào da thịt như một chất xúc tác Kích thích chi giác Những ngón tay của anh khẽ động đậy nhẹ Cổ họng phát ra âm thanh nhỏ bờ môi mấp máy như muốn nói gì đó Cô nhận ra được cử động của anh Thì vội vàng nắm chặt lấy tay của anh mà gọi Lâm, anh có nghe em nói không? Bởi môi khô khóc kia Vẫn cứ mấp máy nhỏ Cô thấy vậy, liền ghé mặt gần lại lắng nghe Nước, nước Anh muốn uống nước sao? Nói rồi nhã Cũng liền nhìn quanh thấy ấm nước để ở trên phía bàn tre gần đó Liền vội đứng dậy Bàn chân dẫm xuống đất Kéo đến một cảm giác đau nhức, Nhã cố cắn răng chịu đựng mà đi lại phía bàn Rót ra một cốc nước rồi quay lại phía giường của anh Cô vòng tay ra sau gáy Đỡ đầu anh lên cao Rồi ghé chiếc cốc vào miệng anh mà nói Nước đây anh mau uống đi Có lẽ Lâm vẫn còn ở trong trạng thái mê man Không thể ý thức được mọi việc Hàng lông mày khẽ nhíu lại Cổ họng vẫn liên tục phát ra một chữ Nước Nước Cô không cách nào cho anh uống được Cô luống cuống nhìn đi nhìn lại Sau đó bất chợt đưa cốc nước lên miệng mình Uống một ngụm rồi ghé mặt xuống Chạm vào môi của anh Bằng cách đấy Đẩy nước vào trong khoang miệng của Lâm Đường ít hầu tuyệt đẹp Cứ liên tục chảy xuống Sắc mặt Lâm lúc này mới giãn ra Cô sau đó cứ như vậy Chuyển nước sang cho anh Khi thấy Lâm đã không còn khó chịu nữa Nhã từ từ đặt tay của anh nằm xuống Cô vốn định quay đi Cất cốc nước vào chỗ cũ Thì bất chợt bàn tay bị níu lại Cô có chút kinh ngạc Quay mặt nhìn Khi đấy Lâm cũng chậm rãi mở mắt ra Chỉ một động thái nhỏ đấy Khiến anh Khiến cô vui mừng đến phát khóc Lâm Anh tỉnh rồi Nhã vội vàng ngồi xuống bên cạnh giường Cầm chặt lấy tay của anh mà nước đứt nói Anh làm em sợ lắm đây Lâm nghe thấy khẽ cười Bàn tay đuối sức đưa lên thấm đi Những giọt nước mắt của cô mà nói Cái mạng này của tôi Là em cứu Xem ra tôi phải mang ơn rồi Nhã bật cười mà nước mắt vẫn còn rơi Biết thế thì gắng mà sống lâu vào để còn trả ơn nhá. Em muốn tôi trả ơn thế nào? Em chưa nghĩ ra đâu. Đợi nghĩ ra rồi, em sẽ nói với anh. Lâm nghe thế, khẽ gật đầu. Sau đó anh nhắm mắt lại. Nhã thế thế lại lo lắng. Lâm, Lâm, đừng có dọa em. Lời vừa dứt anh bỗng kéo cô ngã vào lòng của mình. Gương mặt áp sát vào lồng ngực săn chắc mà mệt mỏi nói. Tôi muốn ngủ, ở đây với tôi một lát nhã nghe anh nói vậy sững sờ vài giây sau đó khẽ mỉm cười mà gật đầu sự bình yên ở nơi đây cùng mùi hương thoang thoảng của vị thuốc nam khiến lòng người cảm thấy dễ chịu nhã cũng khẽ nhắm mắt lại ở trong lòng của anh mọi vết thương phút chốc chẳng còn cảm giác gì nữa bọn họ cứ vậy mà đi sâu vào trong giấc ngủ tối đấy tiếng loạt xòe vang lên bên ngoài âm thanh đánh thức cô tỉnh lại nhã khẽ cựa mình rồi ngồi dậy tiếng bước chân giẫm đạp lên củi khô vang lên mỗi lúc một rõ. Bất sa cô có một chút lo sợ. Rõ ràng người phụ nữ ấy đã nói là nhà này không có ai ở. Sao lại có người khác tới đây? Không lẽ là thẳng vĩnh đã tìm đến đây rồi sao? Cô vội vàng đứng dậy đi ra phía cửa. Cô chỉ dám mở hé ra nhìn ra phía ngoài. Khu rừng một màu tối đen. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn làm cô thêm sợ. Nhã vội quay lại thổi tắt đi ngọn đèn dầu. Mọi thứ trở nên tối đen cô đi lại phía giường của anh ngồi sát bên cạnh mà đôi mắt mở to hết cỡ nhìn chằm chằm về phía cửa tiếng bước chân mỗi lúc một vang lên rõ hơn kéo theo một hồi chống ngực đập dồn dập cô sợ hãi cầm chắc lấy một chiếc ghế ngay cạnh đó bản thân đã chuẩn bị sẵn tinh thần để phản kháng lại ánh đèn từ ngoài hắt vào khe cửa từng chút xích lại gần âm thanh cạch cạch lại vang lên nhã nuốt ực một tiếng tư thế chuẩn bị đứng lên thì cánh cửa cũng mở ra giọng nói của người đàn ông vang lên Sao không thắp đèn lên Ông ấy cầm chiếc đèn pin dọi vào bên trong Nhãn lúc này mới nhận ra đó là ông chú của căn nhà này Cô mới thở phào một tiếng Rồi buông chiếc ghế ra Là chú ạ Cháu cứ nghĩ là bọn xấu nên mới tắt đèn đi Ông nghe vậy đi lại phía bàn Châm ngọn đèn dầu lên Đặt lên bàn vài hộp nhỏ rồi nói Tôi đem cơm đến cho cô cậu Cô nghe thế thì liền vội đứng dậy Cháu cảm ơn ạ Làm phiền cô chú quá Ông sau đó tiến lại phía cô Cậu ơi sao rồi? Anh ấy tỉnh lại rồi ạ Nhưng bây giờ đã phát sốt, Liệu có sao không chú? Ông ấy nghe thế Lại gần Đặt tay lên trán của anh Sau đó mới trả lời Không sao đâu Bị thế này phát sốt là bình thường mà Chờ cậu ấy tỉnh lại Cho cô cậu uống bát thuốc Tôi đem đến là được Dạ vâng Cô mau tranh thủ ăn đi Ngày mai nếu khỏe hơn Tôi dẫn hai người xuống xã Dạ vâng Bọn cháu về Nhất định sẽ quay lại cảm ơn cô chú Thôi ơn huệ gì chứ chúng tôi ở dưới xã có một tiệm thuốc nam nho nhỏ người nghèo họ toàn đến bốc thuốc miễn phí thôi chúng tôi còn chẳng đòi hỏi gì cả hai cô cậu chẳng may gặp chuyện cũng may là hôm nay chúng tôi lên đồi hái thuốc mới có cơ xuyên cứu giúp chúng tôi không cần trả ơn gì đâu bọn cháu chỉ là muốn thể hiện tấm lòng biết ơn cô chú thôi ạ được rồi bọn ăn cơm rồi mà nghỉ ngơi đi tôi cũng phải về không muộn với cả đây không có ai đâu đồ toàn tôi để ở đây còn chẳng bao giờ mất không lo có kẻ xấu đâu nhã gật đầu một cái ông ấy sau đó cũng quay người mà chở ra ngoài đợi sau khi ông đi nhã mới tiến lại phía bàn lấy một ít cháo cùng bát thuốc đem lại phía giường đặt xuống bên cạnh sau đó lại đưa một tay lên áp lên trán của anh một tay áp lên trán của mình để đo nhiệt bất chợt lúc đấy lâm lại cầm lấy tay của cô khiến nhã có chút sững sờ lâm anh dậy rồi lâm kéo tay cô xuống khỏi trán của mình Dáng vẻ vẫn còn có phần mệt mỏi Nhưng khi sắc đã tốt hơn mà nói Ngủ lâu quá rồi thấy nhớ em Nhã nghe vậy lại khẽ cười Còn đùa nữa Em đưa anh ngồi dậy Ăn cháo đi rồi còn uống thuốc Nói rồi cô cũng cúi người Vòng tay ra sau cổ Nâng anh lên Cẩn thận kê một cái gối ở sau lưng Để cho Lâm rửa Nhưng đến khi rút tay lại Thì anh bỗng dùng sức ghì chặt Làm cô khó hiểu Lâm Nhanh còn uống thuốc nào Đôi mắt phượng giai lúc này đã dũ bỏ hết đi sự lạnh lùng thường ngày, vết thương của cơ thể khiến anh mệt mỏi, lại làm bức tường kiên cường tạm thời nới lỏng. Anh nhìn cô, ánh mắt không chuyển động sang nơi khác, dù chỉ là một phút. "Nhã, lần đi này thật sự đã để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc, đó là những thứ mà lất lất lâu rồi tôi đã không còn cảm nhận được nữa. Thế nên tôi nghĩ, tôi nên nói với em một lời cảm ơn." "Lâm, chẳng phải là hôm nay đã cứu em sao?" Còn vì em bị thương nặng như vậy, cứ phải cảm ơn là em mới đúng chứ. Đau thật đấy, nhưng mà... Nói rồi anh cầm tay cô lên, đặt lên ngực trái của mình, ánh mắt thâm tình mà nói. Vì em bình an, nên tim tôi vẫn còn toàn vẹn. Nhã ngỡ ngàng nhìn anh, đôi mắt tròn xoe không chớp đến một cái. Bàn tay cô qua lớp áo mỏng, cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim anh. Không rồn rập, cũng không chậm rãi, rất điềm tĩnh và ấm áp. Như cách mà anh đang nhìn cô vậy Khoảng không yên lặng ấy Kéo bọn họ vào một quãng riêng tư Nhã bất chợt kéo mặt sát lại bờ môi chạm nhẹ lên môi của anh Một đụi hôn thoáng qua rồi nói Lâm, em yêu anh Ánh mắt người đàn ông ấy Phút chốc, có chút biến động Ngay sau đó anh liền vòng tay Giữ chặt lấy gáy của cô Rồi khẽ hướng mặt lên Mà nút gọn lấy bờ môi cánh đào xinh đẹp kia chậm rãi và cưng chiều mút lấy nó như một cây kẹo ngọt. Ngoài kia xuống những ngọn núi, cây cao vút, lên qua các kẽ hở tán lá, lên mái nhà nhỏ. Đôi nam nữ trong đấy phút chốc biến thành một bức tranh tuyệt đẹp. Sáng hôm sau khi mà sức khỏe đã ổn hơn, nhã và lâm được đôi vợ chồng đã cứu dẫn xuống xã. Họ còn cho mượn một ít tiền để cô và anh bắt xe về. Nhưng mà lâm cương quyết để lại một chiếc đồng hồ của mình. Và nói họ có thể bán nó với bất cứ lúc nào Cô và anh sau đó Bắt xe trở về nhà của ông bà mình Bà Nhung cùng ông Phong vừa thấy liền hốt hoảng đi lại Trời ơi Sao đứa bây giờ mới về Có biết hai ông bà giờ này cả đêm Mất ăn mất ngủ không hả Ông mày phải lên nhà bà biểu hỏi Mà bà bảo hai đứa không qua đấy Cái làng thì bị bỏ đó Cứ tưởng hai đứa bị làm sao rồi Phải nhờ người trong làng Đi tìm quanh trên đồi mà không thấy Nhã nghe vậy Cầm lấy tay của bà vỗ nhẹ mà chân an Bà đừng bà đừng lo ạ Con không sao cả Có anh Lâm bị thương nhưng cũng đỡ rồi Thế có chuyện gì xảy ra nào Nhã nhìn bà mình trần trừ rồi nói Bà Là cái thằng Vĩnh đó bà Nó nó muốn làm nhục con Là còn đánh Lâm bị thương nữa Chuyện này con báo công an rồi Sao? Thằng Vĩnh sao? Nó bị điên rồi bà Lần này con không thể tha thứ cho nó Con biết bà với bà biểu là bạn già của nhau Nhưng mà cháu bà ấy lâu nay nó có bao giờ đoái hòa đến bà mình đâu Chỉ toàn gây chuyện thôi Bà công an để cho người ta Sẽ cho nó làm người bà Bà Nhung nghe thế sắc mặt cũng khó xử Thì biết là thế Nhưng mà phải nói sao với bà ấy đây Bà đừng có lo Con nghĩ rằng bà ấy sẽ hiểu được đúng sai thôi mà Bà Nhung thở dài một cái Rồi gật đầu Thôi được rồi Dù sao cháu bà vẫn là quan trọng nhất Mau vào nhà đi Bà xem hai đứa có sao không nào vừa nói bà vừa kéo hai người họ đi vào trong nhà ông phong cũng lật đật theo sau chiều hôm đấy khi gia đình chuẩn bị ăn cơm bên ngoài có tiếng xếp loẹt quẹt đi vào nhã ở bên trong chạy ra a đây à lời vừa dứt cô mới nhìn thấy một bà già lưng đã khọm dáng người gầy gò đi từng bước khó khăn mà liền vội đi tới bà bửu bà ấy nhìn thấy cô gương mặt sán nua có nhiều nếp nhăn ánh mắt khắc khổ run rẩy cầm tay cô mà nói nhã Cháu không sao là quá tốt rồi Bà bà vào nhà ngồi đã hả Lúc này mọi người trong nhà cũng đi ra Bà Nhung vừa thấy bạn già của mình Cũng liền lại gần kia bà này Chân ta đã yếu rồi mà còn xuống đây làm gì Bà biểu run run nhìn sang bà Nhung Bà ơi tôi xin lỗi bà Không nghĩ thằng Vĩnh nhà tôi Nó lại làm ra cái chuyện như thế Thôi được rồi Cháu nó không sao rồi Bà không cần phải ái náy Nghe thế bà biểu mới nhìn sang cô Khoe mắt sâu hóm chật ướt. Nhã à, bà biết thẳng Vĩnh nó có lỗi với cháu. Bà cũng biết tội nó khó mà tha thứ. Nhưng mà cái thân già này giờ chỉ còn mỗi nó là người thân duy nhất. Bố mẹ nó cũng bỏ nó mà đi. Lại thêm cái bà già bất lực này không thể dạy dỗ nó để nó trở nên hư đốn như vậy. Có trách thì trách bà già này này. Bây giờ sức yếu rồi không làm lụng được gì nữa. Nếu mà nó mà đi tù thì bà già này cũng không thể thăm nom được. Chỉ xin cháu bỏ qua cho nó lần này có được không? Nhã nghe vậy bỗng cảm thấy khó xử Nhưng bà ơi Bà có biết Vĩnh làm gì cháu không ạ Nó còn đánh cả bạn cháu bị thương nữa Thật sự bà thế này Làm cháu khó xử lắm Bà bửu mặt miếu máu sẽ bật khóc Con dại thì cái mang Nó cũng bất hạnh từ nhỏ Bố mẹ bỏ rơi không được ăn học đàng hoàng Nó trở nên thế này Thì bà cũng là người có lỗi nhiều lắm Nhưng cái bà già này Sống còn được mấy nỗi đâu Chỉ mong lúc chết Còn có lấy một người ở bên di quan thôi Cô thấy bà như vậy Thì trong lòng cũng có cảm thấy thương xót Nhưng việc xảy ra đến với cô và Lâm suýt chút nữa Lâm còn nguy hiểm đến tính mạng Bỏ qua thì lại quá bất công với anh Nhã bất chợt nhìn sang Lâm Anh thấy thế lại khẽ cười một cái Tôi không sao Mọi chuyện tùy ý em đi Cô đắn đo một hồi Sau đó quay sang bà biểu nói Thật sự cháu rất ngại bởi vì giữa bà và bà cháu thân quen nhiều năm rồi chú thắng Vĩnh làm với cháu là không thể tha thứ Nhưng mà vì bà cháu sẽ bỏ qua cho nó Chỉ là nó vẫn phải ở trại tạm giam một thời gian để cán bộ dạy dỗ nó Nó cần phải thay đổi Ít ra thì phải thay đổi với bà Dễ dãi quá nó sẽ không sợ mà còn hư hỏng hơn đấy ạ Cháu xin lỗi cháu chỉ có thể làm được đến đó thôi ạ Bà biểu nghe vậy biết cũng không thể xin cô được thêm điều gì nữa Mà miếu máu gật đầu Vậy là tốt rồi Bà cảm ơn Bà lên công an xã nói với nó Nhờ mấy chú ấy để ý tới nó một chút vậy Nói rồi bà biểu quay người Bước đi từng bước khó nhọc Mà trở ra ngoài Bà Nhung ở ấy chỉ khẽ thở dài Ánh mắt buồn bã mà lắc đầu Buổi chiều đấy Hai người họ cũng thu dọn để quay trở về Lâm đứng ở ngoài xe Với mới cất những thực phẩm mà bà Nhung với ông Phong Cố nhồi nhét vào cho cô cầm về vào cốp Thì lúc này điện thoại vang lên. Lâm Lấy nói ra, nhìn cái tên trên đó rồi bắt máy. Có chuyện gì sao? Giám đốc, hai hôm nay anh không có mặt ở công ty, cả ngày hôm qua cũng không liên lạc được với anh, anh không gặp chuyện gì đấy chứ? Không có chuyện gì đâu, tôi có chuyện phải đi đến tỉnh A nên không kịp nhắn lại, tôi sẽ trở về vào tối nay, có chuyện gì quan trọng không? Anh đi tỉnh A sao ạ? Có việc gì ở đó? Chuyện riêng của tôi. Liên lạc với anh không được, nên tôi có chút lo thôi. Chuẩn bị sắp đến kỳ nghỉ thường niên rồi Muốn hỏi anh có thay đổi gì không Hay là vẫn tổ chức theo chương trình cũ Một năm thế nào thì bây giờ cứ như vậy đi Mọi người vui là được Anh tìm được địa điểm chưa ạ Lâm nghe thế định trả lời Thì lúc này giọng của nhã vang lên ở phía sau Lâm đi thôi Anh nghe thế mới quay người lại Sau đó hời hợt nói Tôi về sẽ bàn sau Dứt lời anh tắt máy rồi nhìn đến chỗ cô vẫn còn đang xách theo vài túi đồ nữa mà nói. Hai tôi chuyển nhà đến nhà ông bà đi cùng luôn. Cô nghe vậy lại bật cười mà đi lại. Bà em lúc nào cũng cứ sợ thành phố không có gì đấy. Đành phải nhận để bà cho vui thôi. Lâm nhận đồ trong tay cô rồi đi lại phía cốp xe bỏ vào. Nhã thấy vậy cũng tiến tới. Mà anh còn đau không đấy? Xách nhiều đồ như vậy có ổn không? Anh đóng cốp xe lại rồi quay người. Lâm đưa tay kéo cô lại gần Nét mặt trở nên nghiêm khắc mà nói Tôi quan tâm bây giờ không phải là điều đó Trả lời tôi Nhưng anh đã thấy rồi Câu hỏi không rõ đầu đuôi khiến nhã ngây người Thấy Thấy gì Anh ngay thế chỉ dùng ánh mắt Đôi đồng tử màu hổ phách chuyển động nhẹ hướng xuống thân của cô Nhã mất vài giây để hiểu ý của anh Sau đó bất giác đưa tay lên Che ngực của mình Bệnh hoạn ý anh là sao lâm lúc này điểm đạm đưa tay lên chỉnh nhạ những lọn tóc dối của cô tư thế cao hơn hẳn dáng vẻ ân cần mà nói khi đấy em cả gan dám không mặc áo vào cứ thế mà bỏ đi nhã nghe vậy sực nhận ra cô sau đó liền đáp lại à lúc đấy có nghĩ được gì nhiều đâu với lại ở trong rừng thì lấy đâu ra người chứ nếu mà có thấy thì chỉ có vợ chồng cô chú đó thôi mà như vậy thì có sao đâu mà không dám em mỗi lần đi biển gan còn to hơn nhiều Lâm nhận ra được dụng ý trong thái độ của cô Chiêu trò khích tướng chọc Lâm Để quan sát thái độ làm sao qua mắt được anh Lâm bở môi khẽ cong lên Bàn tay vòng la ôm lấy eo của cô kéo sát lại Gương mặt từ trên nhìn xuống mà đáp Vậy tôi lại muốn biết Gạt em to cỡ nào đấy Sao? Cô muốn đi biển không? Nhã có linh cảm không tốt với lời đề nghị này Cô bất xác để phòng Hai tay chống lên ngực anh cố đẩy ra Để giữ khoảng cách Sao sao lại nghĩ đến đi biển Anh trông dáng vẻ của Nhã Lại lấy đó làm sự thú vị Khẽ cúi đầu Ghé vào bên tai của cô Hơi thở nóng phả lên da thịt Giọng nói mang hơi hướng ma mỉ Đừng tỏ ra đề phòng và sợ hãi như thế Em làm tôi nảy ý đồ xấu xa đấy gương mặt cô phút chốc trở nên nóng gian Nhã vội đẩy anh ra Rồi đi về phía trước Mở cửa xe Anh còn không đi Là em tự bắt xe về đấy Lâm nhìn cô như vậy khẽ cười Sau đó cũng quay trở vào xe Rồi lái đi thẳng Lúc ấy ở đầu dây bên kia Cuộc điện thoại vừa rồi của Lâm Sắc mặt của Chi trở nên dữ dằn Ánh mắt lóe lên những tia ganh ghét Cô ta siết chặt chiếc điện thoại trong tay Tưởng chừng như muốn bóp nát nó Chỉ bởi vì nghe được cái giọng nói của Nhã Trong cuộc nói chuyện vừa rồi Nhã Tao ở bên cạnh anh ấy lâu như vậy Mày có tư cách gì mà dám cướp của tao cựu nói với chính mình như thế, cô ta cũng mở điện thoại ra, bấm gọi cho một số lả, đôi đồng tử trở nên sâu hút rồi nói: "Tôi cần các người làm một chuyện, yên tâm, làm tốt sẽ không thiệt đâu. Tôi sẽ nhắn điểm hẹn, đến đó sẽ trao đổi." Nói rồi cô ta cũng tắt máy rồi quay người rời đi. Đúng là con ong độc nhất ở đuôi, đàn bà độc nhất ở nơi tấm lòng nhưng sự thâm độc này của chi lại biến cô ta trở nên đáng thương bởi ham muốn và tham vọng của mình tôi đấy trong căn hộ của nhã giọng cái mai thét lớn lên cái gì mày với giám đốc lavin yêu nhau rồi á nhã nghe cái âm thanh đó mà liền vội vàng đi lại bịt lên bạn miệng của bạn mình mày muốn cả cái tòa nhà này nghe đấy à be bé cái miệng thôi mai lúc này kéo tay cô xuống ánh mắt vẫn còn kinh ngạc mà nói Sao mày mới mất tích có một ngày Mà mày làm tao sốc quá Nói thật tao vẫn không tin đâu đấy Có gì đâu mà không tin chứ Không phải trước mày còn bảo là chúng tao có duyên sao Thì thế Mà nói mày cứ chối đây đẩy Rồi ai ngờ đùng một cái Mày bảo là yêu anh ta Ôi tao sốc tao lại thương anh tao quá Nhã nghe thế lườm bạn mình một cái Mày có thôi châm biếm đi không Mày đâu biết được Lâm đã vì tao mà làm gì đâu Rồi rồi thế là anh hùng cứu mỹ nhân đúng không mỹ nhân động lòng vấn vương anh hùng chứ gì mẹ cái con này không nói chuyện nổi với mày nữa cái mai nghe vậy lại cười cười biết rồi thôi thì xét tạm cũng được bên ngoài đẹp trai bên trong lắm tiền cấu trúc thì chưa biết được nhưng cái vì tình mà xả thân là duyệt rồi hy vọng anh ta khác xa với mấy mối tình trước của mày nhã ngồi bên cạnh chống cằm lên tay của mình ánh mắt chợt trầm tư vào một khoảng không vô định mà nói ta cũng không nói rõ được cảm xúc của mình đối với anh ấy thế nào, nhưng nó khác hẳn so với mấy người trước. Con người của Lâm khiến tao tò mò, muốn tìm hiểu, muốn nhìn thấu nội tâm của anh ấy, không phải là tao nhiều chuyện hiếu kỳ đâu, mà là tao quan tâm người đàn ông này hơn hẳn những chuyện khác. Mai thở dài một cái. Mới đầu thì thế đấy, nhưng mà tao bảo rồi, tâm tư nam nhân không nên nhìn kỹ, kỹ quá tất đau lòng. Thế nên có những thứ đừng quá hiểu sâu Đừng cố đào bới Thì tình yêu mới vẹn toàn được Mày nói có vẻ am hiểu tình yêu quá nhỉ Thì kinh nghiệm đọc ngôn tình thôi Đàn ông như con dao hai lưỡi mà Nắm càng chặt thì càng đau Bất cẩn sẽ khiến mình chảy máu Nhã nghe thế nhíu mày nhìn sang bạn của mình Ê sao tao thấy mày tự nhiên Có vẻ chết lý thế Nói để mày chuẩn bị tâm lý thôi Chứ theo giác quan tâm linh của tao Thì đường tình duyên của mày và anh ta Chắc trở lắm Âm hồn bất tán Nhã đánh vào người Mai một cái Con điên này Mày nói linh tinh cái gì thế Tao đùa thôi Gây vậy mày Vừa lúc đấy Chuông điện thoại của Mai vang lên Cô ấy vội lấy ra Nhìn cái tên trên đó Liền nói Anh Hoàng gọi này Chắc là đến đón tao Nói rồi Mai cũng nghe máy Em đây Rồi chạy em một chút Em xuống luôn đây Nói xong câu đó Mai cũng thắt máy rồi nhìn sang cô Thôi tao về đây Sau cùng thì vẫn chúc mày Tìm được tình yêu mới Vừa nói Mai vừa cười cợt nhà mà đứng dậy đi ra Nhã thế vậy cũng từ phía sau đẩy bạn của mình Mày đi về nhanh cho tao nhờ đi Gớm xấu hổ à Mày còn nói một câu nữa Là tao cạch đấy Được rồi về đây khỏi cạch Mai bước ra ngoài đóng cửa lại Rồi đi xuống dưới tầng thở dài một cách ngao ngắn Cô ấy bước ra ngoài sân Đã thấy xe của anh mình đứng chờ đấy Lại ra cái vẻ bực dọc Dậm chân đi lại mở cửa Nét mặt hàm hàm lườm Hoàng một cái Rồi mới ngồi vào trong Đóng cửa dầm một tiếng Hoàng lúc này mới quay sang em gái của mình Thái độ gì thế? Cãi nhau với nhã đấy à? Mai hằn học trả lời Không Hoàng thấy vậy cũng chỉ nhìn em gái của mình một cách khó hiểu Sau đó khởi động xe rồi lái đi Mai thấy anh mình không còn để tâm đến nữa Lại quay sang Anh ấy chỉ có ế suốt đời thôi Hoàng nghe thế lại bật cười Tầm mắt hướng về phía trước tập trung lái xe rồi nói Anh có ế thì mày cũng nên mừng Vì như thế thì anh mới có thời gian lo cho mày chứ Gớm em chẳng cần đâu Nói anh bao nhiêu lần rồi Thế con nhã thì cứ nói ra đi Được hay không được thì vẫn còn hơn là không nói Giờ thì hết nhá nó có tình yêu mới rồi Đang say đắm lắm đấy Anh hết cửa rồi Lời kia mai vừa nói xong Hoàng bất chợt đạp chân phanh kiết lại Khiến cô ngã về phía trước Suýt chút nữa thì cụng đầu Mai cao mải nhăn nhó nhìn sang Anh điên à Đang đi tự nhiên lại phanh làm gì thế Hoàng lúc này có một chút sững sờ Thoáng trên gương mặt Nhưng chỉ vài giây sau đó Anh cố gạt đi mà cười nhạt Không sao Đã nhìn thấy có con, con gì chạy qua đường Nói rồi Hoàng lại lái xe chạy đi Sắc mặt không hề thoải mái cho lắm mà hỏi Nhã quen với ai Mai ngay vậy cũng trả lời Người ta là giám đốc La Vin đấy Anh giờ đúng là mất tất cả Mất cả thịt mất luôn cả nịt rồi Thôi em dừng hy vọng đi được rồi Chứ em thấy nhã lần này nó nghiêm túc lắm đấy Hoàng nghe thế cười một nét gượng gạo Vậy sao Mai gật đầu một cái Rồi lại thao thao bất tuyệt Kể lại màn anh hùng cứu mỹ nhân Của Mai nghe được tử nhã Hoàng suốt cả đường đi cứ nghe em gái của mình kể chuyện Trong lòng xuất hiện cảm giác khó chịu Nhưng lại không hề có bất cứ phản ứng nào Bàn tay siết chặt vô lăng, chân ga dẫm mạnh mà lao vút đi. Sáng hôm sau, tướng chuông điện thoại déo lên căn phòng. Nhã còn ngái ngủ khua tay để tìm kiếm vật thể gây ồn ào kia. Cầm được nó, cô còn chẳng buồn mở mắt, đã bắt máy. Alo, tôi cho em ở dưới. Nhã còn chưa tỉnh lại, ừ một tiếng, rồi tắt máy, vứt điện thoại sang một bên, rồi tiếp tục ngủ tiếp. Nhưng chỉ được vài giây sau, hai mắt cô bỗng chật mở to ra. Nhã vội cầm lấy điện thoại mở lên xem cái số vừa gọi đến khi nãy, đuôi tám tám tám tám, đẹp mắt khiến cô hốt hoảng bật dậy bấm gọi lại. chỉ một tiếng chuông, bên kia đã bắt máy. vẫn chưa dậy sao? một lần nữa nghe được giọng nói ấy, nhã kinh ngạc nói: Lâm, lái gọi em sao? không tôi thì là ai? nãy anh vừa nói gì? tôi chờ em ở dưới. vừa nghe thế, nhã liền bật xuống giường, cô chạy lại phía cửa sổ nhìn xuống, không khó để nhận ra. Chiếc xe đắt tiền của Lâm đang đỗ dưới đấy Nhã vội quay ngược lại Chờ em 10 phút thôi Em xuống ngay đây Nói rồi cô liền tắt máy Sau đấy tức tốc lao thẳng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân Rồi lại vội vã thay quần áo Còn kịp tranh thủ ở trước gương tô chút son Kẻ đôi mắt Rồi xách theo chiếc túi đắt tiền của mình Chờ ra ngoài Nhã đi xuống dưới tiến lại phía xe của anh Mở cửa ngồi vào Sao bỗng nhiên lại tới đón em Lâm nghe thế bình thản trả lời chúng ta làm cùng một chỗ tôi đến đón em không được sao nhã nghe thế lại mỉm cười gật đầu nhưng ngay sau đó cô liền thay đổi sắc mặt nhìn anh không được sao lại không được em không muốn để mọi người trong công ty biết mối quan hệ của chúng ta thế nên em không thể đi cùng anh đến công ty được đâu lâm khẽ nhíu mày một cái tại sao trời ơi phức tạp lắm tóm lại là em muốn là một nhân viên bình thường và không quá đặc biệt Việc yêu tôi khiến em không bình thường sao Nhã nhìn anh lúng túng Khó xử mà nói Không phải là như thế Mà nếu em đi làm với một thân phận là bạn gái của giám đốc Anh nghĩ xem Mọi người chắc chắn sẽ có cái nhìn không bình thường rồi Như vậy cũng tốt Sẽ không ai dám khi dễ em Nhưng mà bình thường Cũng đâu có ai khi dễ em đâu Tôi thấy cô ta dám đấy Cô ta Anh nói Trang đấy à Kệ cô ta thôi Cô ta không làm gì được em đâu Với cả em không phải là người dễ bắt nạt Thống nhất vậy nhá Ở công ty trước mặt người ngoài Thì chúng ta là quan hệ giám đốc và nhân viên Nhớ đấy đừng có để lộ ra ngoài Nói rồi Nhã cũng định mở cửa bước xuống Nhưng bất chợt Lâm đưa tay giữ lại Sắc mặt của anh tối sầm xuống Hàng lông mày cau lại Em còn không đợi tôi đồng ý sao Nhã nghe vậy nhìn anh Lâm Thật sự là em không muốn nổi tiếng đâu Hơn nữa em còn có chuyện khó nói Đợi có thời gian thích hợp sẽ giải thích với anh Lâm nghe cô nói vậy cũng không muốn làm khó cô nữa Được tôi thỏa thuận với em Ở trước mọi người là mối quan hệ giám đốc và nhân viên Nhưng mà lúc chỉ còn hai người Thì dù bất kể ở đâu tôi cũng không nhượng bộ đâu Nhã nghe vậy liền cười Thỏa thuận kết thúc Ngồi yên đi tôi đưa em đến gần công ty Em xuống là được rồi Lúc đấy cô mới sực nghĩ ra mà gật đầu Sau đó đóng cửa lại Chiếc xe chạy đến cách công ty khoảng 15 km Thì dừng lại Nhã quay sang anh Em vào trước Anh nhớ đợi 15 phút nữa hãy vào đấy Nói rồi Nhã mở cửa bước xuống Rồi đi về phía công ty Chiếc xe của Lâm khi đấy cũng lan bánh chậm theo sau Cô bước vào trong sảnh chính Gặp người quen cũng chào hỏi Xã giao rồi đi thẳng về phía thang máy Lúc đấy ở phía sau lưng Giọng của mọi người vang lên Giám đốc anh đến rồi Nhã hốt hoảng quay nhìn lại thanh đi về phía của mình rõ ràng là cô đã cẩn thận dặn là phải mười lăm phút nữa hãy bước vào thế mà anh lại không nghe lời sao nhã vội vàng nhấn cửa thang máy mở ra rồi bước vào để tránh bị soi hơn thì cô cũng liền bấm nút đóng cửa lại mặc dù thấy lâm đang đến gần cô còn đưa mắt ra hiểu anh đi thang máy bên cạnh khi cánh cửa chỉ còn hở một khoảng ngắn lâm bất chợt đưa tay ra để chắn lại sau đó đợi đẩy cửa ra anh bước vào bên trong cùng lúc đấy cũng một nhân viên chạy tới. "Nhã, cho tôi đi cùng với." Nhã nghe vậy liền quay bấm nút giữ thang máy. "Nhanh lên đi." Nhưng lời vừa dứt, Lâm lại gạt tay cô ra rồi nhấn nút đóng lại mà nói đến nhân viên kia. "Đi sang bên." Sau câu đấy, cánh cửa cũng khép lại. Nhã lúc này nhìn sang anh vẻ giận dỗi. "Lâm, anh sao thế? Đã dặn là đừng tỏ ra quá gần gũi rồi mà." "Tôi thể hiện rất tốt mà, đâu có gần gũi em đâu." "Tốt." tốt chỗ nào? tại sao anh lại không để cho chị ấy vào cùng luôn? anh làm như vậy là rất kỳ quặc đấy, lại còn đi theo sát của em thế này nữa, còn bảo là không cần gũi sao? lâm nghe thế, khóe miệng khẽ cong lên, bàn tay anh đưa ra túm lấy eo của cô kéo sát lại, sau đó liền cúi xuống hôn nhẹ lên môi của cô một cái rồi buông ra. thế này mới là gần gũi này. lời vừa dứt, dáng cánh cửa thang máy cũng mở ra, nhã có chút đỏ mặt, bất ngờ liền đẩy anh sang một bên rồi vội bước ra ngoài.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 anh mắt nổi lên cơn ganh ghét thịnh nộ hình ảnh ả bắt gặp cô bước xuống xe của anh ở cách công ty không xa bàn tay ả đã muốn bẻ gãy chiếc bút trong tay mày muốn đấu với tao sao nhã không biết lượng sức mình thì tao sẽ cho mày nếm đủ đấy bộ phận marketing tại bàn làm việc của nhã cô ngồi đấy với hai gò má vẫn còn ửng đỏ bởi cái hành động khi nãy của lâm mà khẽ lẩm bẩm đúng là mặt dày không biết xấu hổ mà Lúc đấy chị Thanh đi lại phía cô lên tiếng Nhã Bị gọi bất ngờ khiến cô có chút trột dạ Mà đứng dậy quay lại Chị gọi em ạ Chị ta gật đầu rồi đưa cho cô tập tài liệu Cầm lấy rồi theo chị Đến phòng họp nhá Nhã nghe vậy chợt ngây người Phòng họp sao ạ Em cũng họp nữa sao Đúng rồi giáo đốc nói là gọi cả em đến Chắc hôm lễ ra mắt bộ siêu tập thấy em làm tốt Nên muốn gọi đến để khen thưởng đấy Đi đi nhanh không trễ Nhã có chút trần trừ, cầm lấy tài liệu, nhưng sau đó cũng theo sau chị Thanh mà đi thẳng ra ngoài. Bọn họ vào thang máy đi thẳng lên tầng 5, đối diện với phòng của giám đốc là phòng họp với diện tích lớn. Nhã đưa tay mở ra, khán phòng rộng được bố trí thoáng mát cùng với bàn họp giải đủ cho 20 vị trí. Mà người ngồi chính giữa kia không ai khác, chính là Trịnh Cao Lâm. Ánh mắt của anh lúc này nghe tiếng động cũng hướng ra phía cửa, dừng ngay vị trí cô rồi khẽ hất mặt ra hiểu. Cô đi đến ghế trống ở cạnh anh ngồi xuống. cử chỉ ấy của Lâm tất nhiên lọt vào mắt của toàn bộ nhân viên đang có mặt trong phòng họp. Bọn họ theo đó cũng liền rời tầm mắt về phía cô. Bất chợt bị rơi vào tâm điểm nhìn, Nhã chỉ cười gượng một cái rồi cúi chào mọi người, sau đó đi vào trong. Chị Thanh cũng bước theo sau. Biết cô sẽ không thuận theo ý của mình nên lúc này Lâm mới lên tiếng. Ngồi bên đây. Lại một lần nữa mọi người tập trung vào cô, Nhã còn không biết nên làm thế nào. Thì chị Thanh đã lướt qua, ngồi vào ghế mà Lâm Bốn đã sắp xếp cho cô rồi cười nói Cảm ơn giám đốc Lâm thấy vậy, hàng lông mày khẽ cau lại nhìn sang chị ta Tôi không nói... Còn chưa kịp nói hết, nhã đã vội đi lại, đặt tài liệu xuống trước mặt anh rồi cắt ngang Giám đốc, đây là báo cáo chiến lược marketing của bộ phận tôi, mời anh xem qua Nói rồi cô đi lại vị trí trống cách đấy vài ghế rồi ngồi xuống Mà lâm lúc này đôi ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cô như một sự đe Nhã thế vậy liền quay mặt né tránh Lâm sau đấy cũng chẳng kéo dài thêm buổi họp nữa mà lên tiếng Được rồi từng người báo cáo đi Nghe vậy từng người lần lượt lên tiếng Doanh Thu sau 2 ngày ra mắt bộ sưu tập mới đã vượt qua dự kiến 15% Đơn đặt hàng vẫn đang tăng lên mỗi ngày Xem ra mọi người rất hài lòng với mẫu bã đợt này Số lượng đơn hàng quá nhiều dẫn đến việc công ty cần phải nhập một lượng nguyên liệu khá lớn, bên cung cấp không kịp đáp ứng họ. Họ trước mắt chỉ có thể chuyển cho chúng ta một phần ba số nguyên liệu, chỗ còn lại sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất với giá cả có tăng lên. Việc này e là sẽ ảnh hưởng đến doanh thu sắp tới của các clavin. Chúng ta có nên bản tính lại để cân đối giảm bớt nguyên liệu hay không? Lâm nghe vậy, nét mặt vẫn bình thản nói. Mỗi một sản phẩm được bán ra thị trường phải đạt chuẩn chất lượng như bản đầu tiên. Glavin trước giờ luôn đặt chữ tín lên hàng đầu Cho dù giá nguyên liệu có tăng Mà doanh thu phải bù lỗ thì cũng phải chấp nhận Nhưng mà theo tình hình Kinh tế thị trường thế giới đang khá ổn định Thì việc nguyên liệu tăng giá E là vẫn nên xem lại phía bên cung cấp Không phải vì gấp mà mượn đó để trục lợi Tôi lại nghĩ một bên đã hợp tác Với Glavin lâu như vậy Sẽ không bất chợt vì một sự thay đổi nhỏ Mà lại lên giá Vấn đề này có cần tôi ra mặt để làm việc không Ngay vậy Vị phó giám đốc phòng kinh doanh bỗng nhiên có một chút trột dạ liền nói Chuyện nhỏ này không cần phiền đến giám đốc đâu Tôi sẽ tự mình giải quyết được Lâm nghe thế Khẽ cười gật đầu một cái Rồi hướng mắt xuống dưới Còn vấn đề gì nữa không Giám đốc Bên phía truyền thông Về những thông tin xoay quanh anh Và cả người đại diện của La Vin Liệu có cần đính chính hay không Hiện nay Sự cố hôm lễ ra mắt bộ sưu tập Đang trở thành đề tài nóng Mọi người cũng đang khá tò mò Đến cô người mẫu Gặp sự cố hôm đó là ai Nếu như chúng ta đưa tin cô gái hôm đó là nhân viên của Gravin Tôi nghĩ sẽ có hiệu ứng rất tốt Vừa nghe nói thế Nhã liền lên tiếng Không được Câu nói của cô khiến mọi người đều hướng ánh mắt đến Nhã sau đó nhận thấy mình có phần khiếm Nhã liền cười gượng Xin lỗi nhưng mà tôi không muốn dính dáng đến truyền thông Nhã Biết đâu sau chuyện này cô lại được nổi tiếng Khi đấy công việc cũng sẽ thuận lợi cho cô hơn Nhã cười nhạt một cái rồi nói Nếu mà tôi muốn nổi tiếng Thì không cần phải dùng cách này Nghe cô nói vậy Thì có vài tiếng cười châm biếm vang lên Một nhân viên thấp cổ bé họng như cô Thì đây là cơ hội tốt Để thay đổi số phận của mình đấy Không cách này Thì không lẽ cô định giống như giới trẻ ngày nay Lộ clip à Nhã nghe thế cười hắt ra một cái Cô còn định đáp trả Thì giọng của Lâm vang lên Cách này cũng hay đấy Nhã kinh ngạc nhìn sang anh mà mọi người cũng giật mình hướng mắt về vị trí chính giữa. Câu nói khi nãy của người đấy khiến sắc mặt của Lâm lúc này thay đổi. cả ngày anh toát ra một luồng khí lạnh nhìn đến đối phương mà lên tiếng. Trường phong mạnh, hãy để tôi giúp anh nổi tiếng cùng với cô tình nhân của mình nhé. Nghe nói cô ta là một diễn viên nghiệp dư. Biết đâu khi mối quan hệ bất chính của hai người lộ ra thì công việc của cô ta lại thuận lợi hơn, giá cũng tăng lên thì sao? Nghe thế người tên mạnh kia liền hốt hoảng nhìn sang anh Giám, giám đốc Anh nói gì tôi không hiểu Tôi không nhắc lại lần hai Anh không hiểu thì là do anh tự chuốc lấy Anh làm việc ở đây 2 năm rồi Nhưng mà thành tích vẫn dậm chân tại chỗ Chưa bao giờ đưa ra được một sự đột phá nào cả Tôi nghĩ Clavin không thể tiếp tục trả lương cho anh nữa rồi Cho anh 10 phút, ngay bây giờ Thu dọn hết rời khỏi đây đi Giám, giám đốc Tại sao tôi làm gì sai sao lâm mươi tay nhìn đồng hồ của mình rồi bình thản nói còn chín phút ba mươi lăm giây đừng làm phí thời gian của tôi thấy thái độ của anh rõ ràng như vậy tên mạnh dù bất mãn nhưng cũng phải đứng dậy mà hàn học quay người trở ra đợi khi tên đấy đi thì cả văn phòng rơi vào một khoảng không tĩnh lặng đến ngộp thở lâm lúc này mới lên tiếng được rồi trước mắt chuyện đấy không cần phải để tâm đến khi nào cảm thấy cần thiết tôi sẽ lên tiếng nếu không còn vấn đề gì cần báo